trường hài xa vào hành lang bất tận hồi hai tưởng mà hiện lỗi nhất khí kinh hãi trước lời nói của lão mù cậu nhảy dựng lên như thể dẫm phải cục than nóng lồng tóc dựng đứng chiếu bích phía nam kỳ thực chính là bức chiếu bích ở bên ngoài cổng chính của tứ hợp viện đối diện với cổng chính do nhà ở thông thường đều thiết kế quay mặt về phía nam Nên được gọi là chiếu bích phía Nam Thông thường Nó được xây cách phía tòa nhà đối diện một quãng Xong đôi khi cũng phải xây sát vào tường ở khu nhà đối diện Chủ yếu là nhằm Che chắn bố cục rối loạn của khu nhà phía trước Đảm bảo vẻ ngay ngắn Và mỹ quan cho khu vực trước nhà mình Trong phong thủy học Cho rằng nó có tác dụng tàng phong tụ khí Để phòng tán khí thất vật Tuy nhiên Ở phía đối diện với trạch viện này Lại không hề có căn nhà nào Chỉ có một con đường lát đá, vài đám đồng hoang Nên không cần thiết phải xây một chiếu bích Hơn thế nữa, tại vị trí mà lão mù vừa chỉ Lại không hề có lấy một viên cạnh Nhưng Lỗ Thị Hiếu lại không hề tỏ chút nghi ngờ Ông nói với quỷ nhãn tam Nghe tàm, cậu qua đó xem sao Lúc này Lỗ Nhất Khí mới biết quỷ nhãn tam họ nghe Và cũng cho tới lúc này Cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của quỷ nhãn tam Vì khi bác cậu còn chưa nói dứt cầu Quỷ nhãn Tam đã nhanh chóng giật bỏ tấm vải choàng màu đen Để lộ ra một khuôn mặt xương sầu Trắng bạch sau còn khá trẻ Cùng một bộ trang phục gọn gàng với chiếc áo chẽn da bò Và vòng cổ tay cũng bằng da bò Duy có con mắt bên trái vẫn ẩn phía sau miếng da hình bầu sục Hai đầu của miếng da Được buộc lại bằng một sợi gân bò thít chặt trên đầu Quỷ nhãn tàm không nói không rằng Quạt tay ra sau rút từ trong chiếc túi da đeo trên lưng Ra một chiếc cuốc mỏ hạt Bằng thép dòng Động tác nhanh như làm phép Chỉ một loáng sau Đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng Hơn 200 lỗ lớn bằng cỡ lì rượu Sau đó hắn cất cuốc vào trong túi da Khi rút tay trở lại Đã thấy cầm theo một chiếc xẻng lưỡi cầy khua khoáng vụn vụt Lại một chốc nữa Trên mặt đất đã xuất hiện một đường rãnh rộng bà thước sâu hơn thước rưỡi Lỗ tự hiếu không kìm được thán phục thốt lên Công vù rời non phá núi của họ nghề Quá thực phi phạm Họ nghề với giải non phá núi gì kia Lỗ nhất khí ngờ ngác không hiểu Bèn hỏi lại lá mù thấy cậu bẩn khoăn Bèn giải thích Họ nghề tại Giang Tây Là gia tộc dẫn đầu của phái rời mộ Trong tộc trộm mộ Người trong gia tộc này Đặc biệt sở trường về rời mộ phá mộ Với bảy tuyệt kỹ Đào, khoét, bới, đục, gõ, trượt, phá và bốn thuật là định thi biến, phá tà chú độc âm vần, đoán quý triển. Bất kể là mộ của đê vương hay quan lại, chỉ cần họ tìm thấy huyệt, mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều bị cuỗm sạch. Tại Nghê Tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ trẻ của gia tộc họ nghề biệt hiểu trong giang hồ là quý nhãn Tam. Đảo bới chút đất này đối với hắn là một việc vặt trả thấm tháp vào đâu Lời giải thích Đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng lỗ nhất khí. Như tại sao tay của quỷ nhãn tam lại chẳng chịt vết sẹo Tại sao hắn luôn mang theo viên đá thi khuyển bên người. Tại sao trên cơ thể hắn luôn phản vất mùi tử khí. Câu trả lời chỉ có một. Đó là hắn kiếm cơm nhờ các xác chết lâu năm trong mộ cổ. Lão mộ, lắm lời quá đấy. Lão làm việc của lão đi. Quỷ nhãn tam vừa nhảy lên mặt đất vừa lưng cất nói với lão mù la mù thôi không nói gì nữa Hùa chiếc gậy Xác định vị trí Rồi bước xuống dưới rãnh Quỷ nhã Tam thêm một câu Bên vách đất phía Nam La mù bèn ngồi sụp xuống Bắt đầu lần dò trên một bên của vách đất Ở đó quả đúng là có một bức tường thấp Đúng hơn là một cây gờ bằng gạch Vì nó chỉ cao khoảng hai thước Lỗ nhật khí cũng khòm lừng ngó đầu xuống xem Xong cậu cũng chẳng nhìn thấy gì cả Lúc này lỗi thịnh Hiếu cũng vươn người in xuống, rồi ông rút từ ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ già một chùm ánh sáng. Lộ Nhật Khí rất ngạc nhiên khi thấy bác cậu có một viên dạ minh châu lớn đến vậy. Song cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng đó không phải là dạ minh châu, tuy nó rất sáng, song khí của nó không đủ, hơi thở rất yếu ớt. Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, lỗi Nhật Khí đã nhìn thấy bức chiếu bích. Nó đúng là một bức chiếu bích một chiếu bích chỉ cao vòn vẹn hai thước và bị chôn vùi dưới đất nó cũng có một phần móng có bích tầm có mái che chỉ có điều mái che đơn giản là do một hàng gạch rộng hơn xếp thành toàn bộ chiếu bích đều được xây dựng bằng gạch xanh nhỏ nung kỹ đèn bóng không hề có hình thù trang trí hay điều khắc nào cực kỳ đơn giản là một cẩn thận đấy tưởng mà vỡ mà bủa vậy Khủy nhãn tam nói năng lúc nào cũng kiệm lời Giọng trầm và nhỏ Lão mù cười khầy. hừ, Cậu lớn Đừng có dọa ta Lão mù này bị dọa quen rồi Chỉ có họ nghe các người biết bày trò bắt ma đuổi quý Còn lão mù này không biết hừ, Thằng nhóc Nếu người có bản lĩnh Thì đục cho cái lỗ đúng bích tâm Thả mấy con ma ra đây Ta với người so tài cao thấp Tôi không dám kỵ nhất chuyện này quỷ nhãn tam vẫn thì thẩm đáp, song lòng mù không đôi co với quỷ nhãn tam nữa, tiếp tục xả soạn trên bức tường ma quỷ. lẽ nào đây quả thực có bức tường của địa phủ, ngăn cách giữa nhân gian và cõi âm tào? Nghe đoạn đối tháp giữa hai người họ, lôi nhất khí không hề cảm thấy sợ hãi. nãy giờ cậu quan sát bức tường vô cùng chăm chú, không cảm nhận ở đó có thứ gì khiến cậu phải sợ hãi cả. thế nhưng đây có thực là bức chữ bích mà không? Chính xác là như vậy Lỗ Tịnh Hiếu đứng thẳng người dậy Bước về phía lỗ nhất khí nói Đừng nghe bọn họ nói càn Chiếu bích ma chỉ là một thủ pháp để định phong thủy Nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ xung với cát khí tại cổng cửa Bởi vậy nên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất Phía trước các ngôi nhà lớn Hòa già chỉ đơn giản là như vậy Lỗ nhất khí lại ngồi thục xuống nhìn lão mù Vẫn đang lần mỏ dưới rãnh Nhưng cuối cùng, lão thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, nét mặt lộ một vẻ thất vọng. Xem ra nãy giờ chẳng tốt hoạch được gì, mọi người lại chìm trong im lặng. Chú mù, tại sao chú lại biết ở đây có một bức chiếu bích ma? Lão mù lập tức rũ bỏ vẻ thất vọng trên nét mặt, nói. Cậu đừng có bắt trước nghe Tàm gọi bừa. Ta đây họ hạ, cậu cứ gọi ta là chú hạ. Quỷ Nhãn Tam làu bảo Hạ liều thì có Xét về địa vị trong giang hồ Thì Lão Mù là bậc tiền bối song Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng Lão Lão Mù không thèm đếm xỉa đến hắn Nói tiếp Hình điều khác trên gạch tại chiếu bích phía Tây Là cánh mặt trời lên cao Xong toàn bộ đều là đảo ngược lại Người ở phía Đông Còn mặt trời lại ở phía Tây Tức là mặt trời lặn Hơn nữa, ngón tay của thiên quan không chỉ vào mặt trời Mà lại trúc xuống đất 30 độ Chiếu bích phía tây khắc cảnh bái ấn phong hầu Ấn treo trên cây tùng Hình ảnh con khỉ đáng lẽ phải ngửa mắt lên vãi Xong nó lại vãi trách xuống phía dưới Người thiết kế ngôi nhà này là một cao thủ Trình độ còn trên cả bác cậu Nên chắc chắn không phải là phạm sai lầm Mà có lẽ là ám chỉ điều gì đó Mà phía trước cổng chỉ là một bãi đất bằng trống trải, Nên chắc chắn là ám chỉ cái gì đó ở dưới đất Nếu là ngầm dưới đất lại ở vị trí này Thì khả năng lớn nhất chính là một bức chiếu bích mà Lời nói của lão mù đã vô tình giúp lỗ nhất khí bước thêm một chuyện Đó là bác cậu là một cao thủ về kiến trúc Nhưng dường như những thông tin này vẫn nằm trong dữ liệu của cậu Đế mặt cậu bình thản không chút ngạc nhiên Cũng chẳng nói cậu nào Chỉ đưa tay đón lấy khối sáng từ trong tay lỗ thịnh hiếu Rồi đi về phía bức chiếu bích phía tây Cậu đã nhìn rõ Hình chạm khắc trên nền gạch Đúng như lời lão mù vừa miêu tả Chỉ có điều ngón tay của thiên quan Không chỉ vào chính giữa của chiếu bích mà Mà chỉ ra mé ngoài của bức tường. Hình đều khắc trên bức chiếu bích bên kia Cũng như vậy Tức là chúng đều không chỉ vào bức chiếu bích mà Mà chỉ vào hai thứ khác Vậy đó là thứ gì Lỗ thị hiếu đột ngột kêu lên cách nhạc Chiếu bích cách nhạc Lời nói còn chưa kịp dứt hẳn Quỷ Nhãn Tam không để cho ai kịp nói gì Kề cuốc mỏ hạc và cây sẻng lưỡi cầy Đã múa tít như bày Ở hai bên chiếu bích mà Lại xuất hiện hai đoạn tưởng ngắn Đó chính là phần cách nhạn Của chiếu bích mà Làm mổ không bước xuống rãnh Chỉ khua chiếc cậy quẹn quẹt vài cái Trên cái nhạn phía đông Rồi quả quyết nói Nghe tạm Viên gạch thứ hai từ trên xuống cách mép trái 5 tấc Phá nó ra Một giọng nói điểm tĩnh vàng lên Khoan đã Để tôi Đó chính là lỗ thịnh hiếu Ông rút từ trong hòm gỗ ra một cây độc sắt dài và mạnh Sau đó vừa đi về phía cánh nhạn Vừa bảo lỗ nhất khí Dẫn Chu Hạ sang phía tây ngoài 10 bước Còn cậu Tam kiếm thứ đồ nghề gì che chắn cho ta Lá mù không đợi lỗ nhất khí đến dẫn đã tử đi về phía tây 10 năm bước Sau đó cậu cố gắng giờ cao hết mức viên đá phát sáng trong tay Muốn nhìn cho rõ từng hành động của bác Bởi lẽ sự thận trọng của ông Đã cho cậu biết rằng Đây lại là một lần mạo hiểm Đây lại là một lần mạo hiểm Cảm giác căng thẳng giống như khi nhìn ông mở cổng trở lại trong cậu. Bàn tay dịn mồ hôi lạnh, tiếp tục lần đến bắn súng. Quỷ nhãn Tam đứng sau lỗ tịnh hiếu, thoát một cái. Hắn đã rút ra một thứ gì đó từ chiếc túi da sau lưng. Tay phải kéo, tay trái đẩy, khen một tiếng bật mở ra. Đó là một cây rổ, một cây rổ gọng thép, tán thép, chỉ cần liếc qua. Lỗ nhất khí đã nhận ra đó là cây dù vũ kìm cường Trước đây trong một lần hiếm hỏi Lỗ tịnh hiếu kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong giang hồ Có nhắc đến cây dù này Nghe nói cây dù này từng được viết trong sát khí biệt sách như sau Thu lại như côn kiếm giết người Mở ra như lá sen che phủ Cầm ở trên tay kim cương che chắn một trời mưa máu Nó được chế tạo ra căn cơ vào cây dù báu hỗn nguyên. Trên tay của đa Văn Thiên Vương Một trong tứ đại kim cường Cư trú tại phương Bắc Bởi vậy có tên là Vũ Kìm Cường Tuy rằng các bộ phận trên cây rủ Như đỉnh, cán, gọng, viền mép Đều được thiết kế thành vũ khí sắc bén Nhưng tác dụng chủ yếu của nó Vẫn là ngăn chặn các loại ám khí Sát thường như tên, phị tiều Chẳng có gì ngạc nhiên Khi người tam luôn mang theo bảo bối này bên mình Bởi lẽ nó có tác dụng rất lớn Khi phá giải các cơ quan trong lúc trộm mộ Sau khi vũ kim cường mở ra lỗ nhất khí đã yên tâm phần nào Bàn tay nắm bán súng đã thả lỏng đôi chút Cậu không biết cây dù thép đó Có thể chịu đựng được sức công phá lớn đến đâu Cũng không rõ tài sử dụng của quỷ nhãn tam cao cường đến mức nào Thế nhưng trực giác vốn lúc một tự tin đã mách bảo cậu rằng Nó khác nào áng mây lành che chư thần đá hoa sen hộ trừ tiền Đỗ Thịnh Hiếu chưa vội vàng hành động ngay, ông lại ngồi xuống kiểm tra cẩn thận vị trí của lão Mụ vừa nói. Sai sót kỳ nãy đã khiến ông trở nên thận trọng hơn nhiều. Ông không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào nữa. Nếu không, ông sẽ đánh mất mọi niềm tin còn lại, cũng sẽ khiến ông từ đó bỏ sứ mệnh cuối cùng. Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ viên đá, lộ nhật khí nhìn thấy tấm thân già nua của bác cậu bỗng chốc vươn thẳng. Linh hoạt nhanh nhẹn không khác gì một tráng niên. Đôi tay ngày thường chỉ biết lật dở kinh sách. Giờ nắm chặt cây độc sắt. Các hợp dương đều kêu lên rằng rắc. Ông đột ngột khai triển thân thế. Chân phải trói ra sau một bước. Chân trái duỗi thẳng. Chân phải uốn cong như cánh công ngược. Tay phải phung xéo lên. Chiếc đột sắt trong tay văng ra. Lào vụt đi. Chúng rồi có tiếng gạch vỡ. Lặng vắc. Vẫn lặng vắc. Chờ đợi tiếp tục chờ đợi